Các bạn thân mến, trong lịch sử nước ta, Gia Long Nguyễn Ánh, sinh năm 1762, mất năm 1820, được nhắc tới tương đối nhiều. Nguyễn Ánh là vị vua mở đầu triều đại nhà Nguyễn, lên ngôi hoàng đế năm 1802. Nhân vật chúa Nguyễn Ánh, sau này là vua Gia Long, đã được thể hiện trong nhiều tác phẩm văn học sân khấu dưới góc nhìn của ngày hôm nay. Với sự khách quan để làm rõ công tội, vai trò, nhân cách một đấng quân vương trong dòng chảy lịch sử dân tộc. Trong chương trình đọc chuyện đêm khuya của Đài Tư Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Tử Nghiệp của nhà văn Văn Lê, tác phẩm đề tài lịch sử với sự xuất hiện của nhân vật Nguyễn Ánh. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Minh Nguyễn. Ở lục giã có một chàng trai tư chất thông minh, học giỏi, chán rộng, mắt sáng như sao. Chân xếu, tay vượn, coi yếu ớt lắm, tên là cửu hào, còn gọi là lang hào. Dân lục giã kể rằng mẹ chàng là một người đàn bà ít học nhưng xinh đẹp, lại giỏi về ngón đàn hát. Nhiều vị quan lại ở đất chấn biên đều có tư thông với bà nên chẳng rõ ai là cha của chàng cả. Người đầu tiên trông thấy chàng ra đời là bà mụ đỡ Bà bảo rằng mẹ chàng đẻ ngược. Lúc ra đời, người chàng tím ngắt như trái bổ quân. Lớn lên, da chàng xanh như tàu lá chuối. Ai cũng nghĩ chàng không sống được. Nhưng chàng vẫn bình an. Năm 10 tuổi, chàng đã có một trí nhớ rất đặc biệt. Nên được quan phó tướng Trấn Biên là võ nhân đem lòng yêu mến. Võ nhân gửi chàng đến học trong nhà một người Minh Hưng. Chàng học rất chăm, học một biết 10, những chuyện sách vở bài toán không có điều gì là không biết. Năm chàng 12 tuổi thì mẹ chàng qua đời vì bệnh đậu mùa, nên chàng phải nương nhờ nhà thầy dạy học. Do gia đình xuất thân như vậy nên dù chàng có tài cũng chẳng được chiều đình trọng dụng. Tuy thế, chàng không lấy làm buồn, chàng nghĩ rằng sinh nghề tự nghiệp, biết đâu không làm quan lại chẳng có cách hay. Vào lúc phó tướng Võ Nhân tụ tập quân Đông Sơn làm phản chống lại Trú Nguyễn bị giết chết, chàng đúng 17 tuổi, để tránh liên lụy chàng bỏ vào rừng làm nghề hái thuốc. Chàng còn dùng kim châm vào mặt, lấy sữa trăn bà pha với nhựa cây ô thước mà thoa, nên da xẻ trông kỳ dị lắm. Chàng bốc thuốc vào loại tầm thường, nhưng mưu lược bó toán thì như thần quỷ. Có một người đàn ông cao lớn, mắt xích, mặt đen, tướng mạo uy nghiêm như một võ tướng từ thành gia định lên nhờ xem cho một quẻ. Người khách kể rằng, hơn 10 ngày trước, gã đã ngủ một lúc với ba người đàn bà. Hôm sau, gã mộng thấy mình có trừa rồi đẻ ra một đứa bé có tới 8 con chân. Từ bữa đó, gã trở nên lo lắng và sinh tật sợ đêm. Gã đã uống nhiều thuốc an thần nhưng vẫn không hết sợ. Cứ đêm đến là gã lại thấy ma quỷ từ âm phủ kéo về đầy nhà, đòi máu. Gã sợ quá, mồ hôi túa ra, lại có màu vàng. Cửu hào nghe xong lấy tử vi rồi bảo Giấc mơ của ông vừa qua là điều báo trước tai họa xảy ra đó thôi. Gã đàn ông nghe xong mặt tái lại. Một hồi lâu sau mới nói nên lời Chẳng dấu gì tiên sinh, ta tên là Nguyễn Sử Vốn là nghề lạc thảo, bấy lâu nay giết chóc cũng nhiều, có lẽ vì vậy mà sinh ra ám ảnh sợ hãi. Đã thế lại sinh vào ngày giờ xấu nên khó toàn thân. Thưa tiên sinh, ngài là người hiểu sâu biết rộng, tâm tính hướng thiện, xin ngài nghĩ cách giải cứu cho. cửu Hào không cần nghĩ ngợi, chàng nói. Chỉ có một cách giải duy nhất là ông phải từ bỏ nghiệp cũ, tích thiện, trừ ác. Có thế mới mong được vẹn toàn Tiên sinh dậy phải lắm Gã khách vui vẻ nói Vậy dám hỏi tiên sinh Nếu ta theo Nguyễn Vương diệt trừ Tây Sơn Phòng có được không Hay là ta theo Tây Sơn đánh Nguyễn Theo ta thì không nên Cả hai nơi ấy không phải là trốn để ông sự nghiệp Tây Sơn chỉ được một mình Nguyễn Huệ Là đáng mặt anh hào Còn Nguyễn Nhạc thì buồn xìm đố kỵ Nguyễn Lữ thì độc ác, hoang tàn. Nhiếp quốc chính Nguyễn Phương là người cơ mưu nhưng tính nết cháo trở độc địa. Để tích thiện thì không nên gửi thân vào hai nơi ấy. Nhưng ta nghĩ chỉ có Nguyễn Phương mới là bậc hào kiệt. Nếu số ta bị ám hại thì thà bị người hào kiệt xiết còn hơn là chết bởi tay kẻ tiểu nhân. Gã khách nói xong cười lớn rồi lấy ra một ít bạc lẻ, đặt lên bàn, đi thẳng. Cửu hào lắt đầu nhìn theo, tâm hồn trở nên khắc khoải. Cuối năm ấy, chiến tranh lại xảy ra. Hơn 100 chiếc thuyền của quân Tây Sơn lợi dụng gió, phóng hỏa đốt hết sạch hạm thuyền của chú Nguyễn ở cửa Cần Sờ. Xác người chết nổi liều bều, đặt cả vàng sông. Chú Nguyễn chạy về miền Tây, thu thập tàn binh, đánh chiếm lại thành gia định. Vua Tây Sơn lại kéo quân vào đánh. Cứ thế, đôi bên sẳng co suốt mấy năm trời. Đất gia định trở thành một con mồi Của hai thế lực sâu xé Dân tình cực khổ điêu linh Người chết không biết cơ man nào mà kể Đêm đêm Oan hồn người chết khóc than Vang dậy cả một góc trời Và một ngày Khi quân Tây Sơn chiếm lại được gia định Cửu Hào tính chuyện đi câu Chàng chuẩn bị mồi đầy đủ Rồi xuống thuyền bơi ra sông Chàng cho thuyền bơi men theo bờ xuôi về phía Hạ Lưu Trời trong leo leo, nước sáng như gương, làm cho tâm hồn trở nên cô quạnh. Chàng buồn bã, tính chuyện quay về. Dùng rằng mãi, chàng mới tiếp tục cho thuyền đi. Tới một ngã ba sông, chàng rẽ vào một con rạch. Đi được chừng hai dặm chàng dừng lại cắm xào, ngồi câu cá. Chàng ngồi câu suốt cả buổi mà không được một con cá nào. Chàng buồn bã toàn nhỏ sao, đưa thuyền ra sông lớn thì nghe tiếng hát vang phảng bên sòng. Hát rằng: Ơi nàng a sao mảnh mai yếu đuối, nàng chờ đợi ai mà chết héo trong khuê phòng. Ơi chàng đông quân nhớ thương ai mà tóc trên đầu từng nắm. Con chó vàng trong nhà nhớ ai mà đêm đêm chu lên tường hồi dài thê thảm. Nàng a sao đâu có biết Chồng nàng đi theo Nguyễn Phương đã chết nơi sóng cồn, con chó vàng đâu có biết, chủ nó đã chết ở Ba Hòn. Nàng A sao đã không còn đợi nữa, con chó vàng không còn chu nữa, chàng Đông Quân không còn nhớ nữa. Thời binh lửa, thương thay Đúng lúc đó, chàng nhìn thấy xác một người đàn bà nằm sấp, lập lờ bên thuyền, người đàn bà mặc váy lụa. Áo tơ màu vàng, dáng vẻ con nhà quyền quý. Chàng khẽ kêu lên, sắm tay áo, kéo nàng lên thuyền. Loay hoay mãi không được, chàng bèn nhảy xuống nước, lặn xuống đáy sâu, gỡ cái khăn bao bị vướng vào gốc cây. Vất vả lắm, chàng mới đưa được xác người đàn bà lên thuyền. Hóa ra không phải chỉ có mình nàng chết mà còn cả đứa con gái nhỏ của nàng nữa. Hai mẹ con nàng ôm chặt lấy nhau. Không có cách chi gỡ ra được Trước lúc xa về Chàng tìm thấy hai chiếc thẻ bài bằng ngà Đựng trong túi gấm Đeo ở bên lưng người mẹ Một cái ghi tên Ái Phi Võ Thị Cái còn lại nhỏ hơn Để tên Ái Nương Xuân Bình Thẻ bài xác nhận rằng Hai mẹ con người đàn bà xấu số kia Là thân nhân của nhiếp quốc Nguyễn Phương Nhưng vì sao hai mẹ con nàng chết Chẳng không thể nào biết được. Đêm hôm ấy, sau khi chôn cất hai mẹ con nàng võ thị, cửu hào trở về căn liều của mình. Trời bỗng mưa sao. Những ngôi sao to bằng nắm tay từ trên cao thăm thầm lao vút xuống đất, phát ra những tiếng nổ đùng đùng. Mưa sao xảy ra trong chớp mắt. Sau đó, trời bỗng tối sầm lại. Cửu hào khoanh tay đứng nhìn lên trời một hồi lâu. Chàng linh cảm thấy thời thế đã bắt đầu xoay chuyển Qua trận mưa sao vừa rồi Tâm thức đã mách bảo cho chàng biết rằng Dối xen mất mát sắp xảy ra ở mạng Bắc Chàng rất buồn lòng khi biết trước điều này Nhưng chẳng thể nào xoay chuyển được Bởi lẽ chàng chỉ là người nắm được sự mách bảo của thiên cơ cửu Hào và nhà làm thẻ bài nấu cơm thờ cúng ái phi Kể từ đó không bữa nào Chàng ăn cơm mà không cúng nàng trước. Chàng làm công việc này một cách thành tâm, quen thuộc đến mức ai cũng nghĩ Ái Phi là vợ quá cố của chàng. Bữa nào bận việc, không kịp cúng cơm, chàng ái náy khổ tâm lắm. Nhiều đêm, chàng thấy nàng ôm con về, đứng ở đầu giường của chàng khóc lóc ái ngại. cửu hào tơ tư tưởng đến nàng tới mức không còn ngó ngàng đến người đàn bà nào nữa. Vào năm mậu thân, tháng 6, ngày nắng, khi không, sao Thái Bạch xuất hiện giữa ban ngày. Đến hạ tuần, mặt trăng đi vào độ sao thực, trời đỏ như máu, nhếp quốc bấy giờ từ thiên la kéo về, đóng ở đất ba rồng. Đêm, xem thiên văn, lấy làm ái náy lắm, ngài mời văn thần Trịnh Tiên Sinh lại hỏi xem nguyên cớ làm sao. Trịnh Tiên Sinh thưa rằng, điểm trời ứng với việc Chúa Công thắng trận. Còn việc thắng lớn hay nhỏ, có bắt được tướng giặc hay không thì phải hỏi cửu hào tiên sinh ở lộc xã. Nhiếp Quốc bảo, ta có nghe tiền phó tướng của Nguyễn Văn Nghĩa khen rằng, người ấy thuộc loại trí giả mưu trước như thần quỷ, không biết có tin được không? Trịnh tiên sinh thưa, theo thần thì chúa công nên cho người mời y đến hỏi chuyện, qua đó sẽ biết thực hư. Nhiếp quốc bằng lòng rồi sai người đi lộc dã mời cửu hào. Bữa ấy, cửu hào đang bốc thuốc cho khách thì nghe thấy tiếng ngựa hí ở đầu làng. Chàng ngừng lên nhìn thì thấy một đám người giả dạng con buôn đi tới. Cửu hào có nhà không? Gã toán trưởng đi đầu xuống ngựa hỏi. Cửu hào không trả lời, điềm nhiên ngồi bốc thuốc. Cho tới khi gã đi ngựa tự ý mở cổng, xăm xăm bước vào trong nhà, chàng mới đứng dậy. Nói, kẻ tiểu nhân kia đứng đó, ta đang bận. Chàng nói như xa lệnh. Gã đi ngựa hậm hực lắm, toàn giữ tay chàng, thì chàng đã quay gót bước vào trong nhà, đóng cửa lại. Sau khi bốc thuốc xong, căn dặn cẩn thận, rồi tiễn khách ra cửa, cửu hào mới mời gã đi ngựa vào nhà. Cửu hào, ngươi không nhận ra ta sao? Cửu hào rừng rưng. Không, hằng ngày có tới hàng chục người khách tứ phương tới thăm ta, ta làm sao mà nhớ hết được? Ta đây, ta chính là Nguyễn Sử, phó tướng của Nguyễn Văn Nghĩa, kẻ hơn 10 năm trước đây, nhờ ngươi xem cho một quẻ, ngươi không nhớ ư? Già thế. Từ bữa chia tay ngươi, ta đi theo Nguyễn Vương vào sống già chết, không có khó khăn nào mà không đến tay ta. Nhờ có ta giúp sức mà Nguyễn Vương... Mới về đứng chân được ở đất ba rồng Ta đang được ngày tin cậy. Người chưa khoa khỏi vòng đâu. Chàng nói. Làm người sống được ngày nào biết ngày ấy. Đừng thấy được tin dùng mà sinh ra tự phụ Đừng thấy được khen mà đã vội mừng. Cũng đừng thấy bị chê mà vội lo. Ở đời sinh nghề thì tự nghiệp. Đó là cái lý. Muốn làm quan người phải nhớ như thế. Thôi, cửu hào, ngươi không được phạm thượng. Nguyễn Sử rút gươm ra khỏi vỏ nói. Đây là thanh gươm của một tướng quốc nước chân lạp. Nó chém sắt như chém bùn. Ta chỉ cần vẩy nhẹ một cái là ngươi không còn chỗ đội khăn. Nào, lên cáng mau. Biết không chống lệnh được, cửu hào buộc phải theo quan quân nhà Nguyễn về ba rồng Trước khi đi, chàng đứng trước bàn thờ bái biệt ái phi. Chàng nhắc lại, chàng vẫn nhớ lời nàng. Và không bao giờ chàng có thể quên được nàng. Ngay sau khi cửu hào đặt chân tới, nhiếp công đã chịu chàng vào sinh. Dinh chúa thật đơn giản. Đồ đạc hầu như không có gì, ngoại trừ một cái bàn thấp và một cái giường nhỏ. Các quan đến bàn việc đều ngồi ngang với chúa. Lần đầu tiếp kiến Nguyễn Vương, cửu hào ý tứ quan sát. Xét về mặt nhân tướng, thì chúa Nguyễn rất giống Việt Vương câu tiễn. Nước da của ngài lúc nào cũng tai tái, cổ ngẳng, mỏ chim, mắt cú. Đó là dấu hiệu của bậc quân phương. Bàn tay của ngài tròn, ngón ngắn, tù đầu. Đứng trước ngài, ai cũng có cảm giác bị khuất phục. Bọn hồ gái đem trà ra, Nguyễn Vương nâng đi nước mời chàng rồi nói. Ta nghe bọn văn thần tâu rằng nhà ngươi mưu trước như thần, bói toán như quỷ. Ta lấy làm kính trọng lắm. Do số ta lận đận, nên bữa nay mới được tham vấn cùng ngươi. Ta biết là ngươi chưa tin ta, nhưng ta thì lại rất tin ngươi. Hỡi kẻ sĩ đất lộc xã, ngươi thấy sao nếu ta ra quân lúc này? cửu Hào trịnh trọng nói Thưa Chúa Công, thần là kẻ quê mùa, thô kịch, chuyên bán thuốc nơi thôn xã thì làm sao dám ngồi bàn việc đại sự với Chúa Công? Ngươi không nhún mình làm vậy. Nguyễn Phương nói, ta chùa ngọt đã từng, đắng cay đã trải, cơ sự của ngươi chắc gì hơn ta. Ta đem lòng thành ra nói với ngươi, ắt ngươi cũng sẽ lấy lòng thành đáp lại. Ngươi có thể không vì ta, nhưng hãy vì xã tắc. cửu Hào trợt nhớ tới Ái Phi Võ Thị. chẳng nhận thấy lời của Ái Phi có nhiều điểm tương đồng với Nguyễn Phương. Phải chăng Ái Phi vẫn có mối liên hệ thần sao với Đức Phương của mình? Chàng nói Thưa Chúa Công Thần nghĩ Việc sao thái bạch xuất hiện giữa ban ngày Và mặt trăng vào độ sao thực Là điềm báo về sự nguy đốn của Tây Sơn Nếu tháng 8 Chúa Công dùng binh Thì đại thắng Người nói chúng ý ta lắm vương khen Nhưng tiến binh như thế nào thì hành thông Đánh thế nào thì bắt được tướng giặc Theo phép độn sáp Thì chúa công từ hướng đông bắc đánh xuống tây nam. Trước thì phá ngũ kiều, sau thì đánh lộc xã. Lại cho quân thủy chặn cửa bể ba thác, không cho quân tây sơn rút. Làm được như vậy, chúa công sẽ chiếm được thành gia định. 4 tháng sau sẽ bắt được tướng giặc. Hay lắm, mưu kế của người thật như thần quỷ. Nói rồi Nguyễn Vương sai mở tiệc khoản đãi. Các quan văn võ đều có mặt. Mọi người lấy làm vui vẻ vô cùng. Rượu được vài tuần, Nguyễn Vương bỗng ôm mặt khóc đứt nở. Các quan ai đấy đều thấy ái ngại. Vương nói. Cửu Hào, ngươi là bậc kỳ tài. Có được ngươi, ta yên lòng lắm. Bữa nay ta mở tiệc đãi ngươi mà không được cỗ nhất, ta rất buồn lòng. Thành gia đình hiện vẫn còn nằm trong tay quân Tây Sơn. Mổ mả tổ tiên ta ở Phú Xuân đang bị chúng giày xéo, đến Thái Thượng Vương và Tân Chính Vương cũng bị chúng giết chết. Vương gạt nước mắt, dành ly rượu xuống bàn, chỉ tay về hướng Bắc mà nói. Hỡi sạc huệ, ta với ngươi thể không đợi trời chung, thể không nhìn một biển, thể có tổ tiên, ta quyết đem mối hận mười đời để đánh nghi. Mai kia chiếm được Phú Xuân, ta quyết đem vợ con mi cho voi giày ngựa xé. Chỉ khi nào diệt được mi, ta mới yên lòng. Vương lau nước mắt, nuốt hận, rồi nói tiếp. Các ông đã từng ăn lộc chúa, đã từng vì ta lặn lội gió xương. Ta không bao giờ dám quên. Rồi đây, diệt được Tây Sơn, ta sẽ cùng các ông hưởng lộc. Các ông hãy sáng sức cùng ta, rửa sạch mối hận này. Các quan ngày xong ai nấy đều cảm kích xót thương Ai cũng thấy buồn lòng Vì chưa khôi phục được giang sơn Cho nhà Nguyễn Nhưng dù sao những năm tháng gian lao Cũng đã qua rồi Bây giờ đã đến thời của chú Nguyễn Sử cũ chép rằng Tháng 8 năm ấy Quân của Nguyễn Vương đã chiếm được thành gia định Vương mừng lắm Cho người sang Siêm La báo tiệp Rồi đi đón Vương Mẫu cùng cung quyến Ở Phú quốc đưa về thành Đầu năm sau, quân Nguyễn lại đánh tan quân Tây Sơn ở Ba Thác. Tướng của Tây Sơn là Phạm Văn Tham, ra hàng. Những người có công đều được Nguyễn Vương thường rất hậu. Duy chỉ có tướng Nguyễn Sử là không được nhắc tới. Sử bực bội ra mặt nói với quân lính rằng Nếu như không có ta dũng cảm vây thành, ép Phạm Văn Tham thì làm sao mà Nguyễn Vương thắng được? Chuyện ấy đến tai Vương, ngài giận lắm. Sai người chuốc rượu cho Nguyễn Sử uống say Rồi bí mật cho người chất củi quanh trại mà đốt Sáng hôm sau Cửu Hào được tin Nguyễn Sử bị chết vì hòa hoạn Do bất cẩn Chàng chỉ lắc đầu Sau khi chiếm được gia định Nguyễn Vương hề hà lắm Ngài xuống chiếu cho các tướng sĩ chuẩn bị đánh Quy nhân Ngài rằm Ngài họp với các quan bàn cách tiến quân Xong mới cho Cửu Hào lên gặp Ngài nói Lần trước nghe lời ngươi ta chỉ đánh một trận đã thu được gia định Đánh hai trận chiếm được ba thác Bắt được tướng giặc Này ta quyết định khởi binh đánh chiếm quy Nhơn Ngươi thấy thế nào? Cửu Hào nói Thưa Chúa Công Theo thần thì chưa nên Bởi lẽ thế của Tây Sơn còn mạnh lắm Đánh vào lúc địch đang mạnh Tránh sao khỏi hao binh tổn tướng Hiện thời Chúa Công nên chăm lo sức dân Huấn luyện binh sĩ Tích trữ lương thực chờ cho tới năm Ất Mão, Tây Sơn có biến, đánh chắc thắng. Tại sao phải chờ đến năm Ất Mão mới đánh? Nguyễn Phương bực bội hỏi. Thế của ta bây giờ đang mạnh, Đông cung lại vừa cùng với cha cả mới từ Âu Ba La trở về, đem theo ba chiếc tàu sắt cùng với súng ống tối tân. Cha cả lại còn mộ được hai chục quan quân người Pháp lan tây sang giúp ta nữa. Ta đánh trận này, giặc nhà Huệ phải chết. Cái lý của ta là như vậy. Tại sao ngươi lại can ta? Thưa chú công, thần nghĩ, sức mạnh không phải dựa trên số quân đông, càng không phải dựa trên vũ khí tối tân và hai chục người Pháp Lan Tây giúp đỡ. Sức mạnh là ở tướng sĩ Đồng Lòng, vua dân một khối. Hơn nữa, Tây Sơn lại vừa đánh thắng 20 vạn quân tàu, thế lực đang lên, lòng người đang hợp. Do vậy mà phải cho tới năm Ất Mão, Tây Sơn có biến, lúc đó đánh tất thắng. Nguyễn Vương nghĩ ngợi rồi nói Như vậy là nhà ngươi nhất quyết cản ta ơ. Cậu Hào toát mồ hôi lạnh. Chàng lấy ra hai tấm thẻ ngà của Ái Phi Võ Thị và Ái Đương Xuân Bình đặt lên bàn trước mặt chúa Nguyễn rồi nói Thưa chúa Công Mấy năm trước, nhân lúc đi câu thần vốt được thi thể mẹ con Ái Phi của chú Công. Thần đã trôn thất cẩn thận và hứa với hương hồn của Ái Phi rằng Sẽ dốc lòng thờ chúa công Nếu chúa công không tin thần Thì xin cho thần trở về lục giã Làm lại nghề bốc thuốc Nguyễn Vương cầm hai tấm thẻ bài lên xem Rồi dừng dưng trả lại cho cửu hào Chàng chặn lòng trước vẻ thờ ơ của chúa Nguyễn Phương bảo Thôi được, ngươi về nghỉ đi Ngày mai ta sẽ bàn tiếp Cửu hào đứng dậy bái chào Nguyễn Phương Rồi lưỡng thững bước ra cửa, chàng dừng lại trước sân, nhìn lên trời khẽ nói. Số ta ngắn ngồi thật, đáng thương thay. Sau khi cửu hào về rồi, quan trưởng mật viên tâu rằng. Thưa chú thượng, theo thần điều tra, thì lúc sinh thời, cửu hào được tên phản tạc võ nhân nuôi dưỡng, mà võ nhân là kẻ thù của chú thượng. Theo thần biết, hiện tại quân Tây Sơn đang giáo diết luyện tập thủy binh. Đúc súng chế tàu có hai tầng chèo chuẩn bị đánh ta. Vậy mà cửu hào lại khuyên chú thượng chờ đợi tới 5-6 năm nữa. Chờ Tây Sơn có biến mới đánh là cứ làm sao? Xin chúa thượng xét kỹ. Quan trưởng xin cũng nói. Thưa chú thượng, cửu hào là danh sĩ sống ẩn giật ở đất lộc giã. Phàm những chuyện về bói toán, độn giáp không ai có thể qua nổi. Nhưng nếu y bày mưu được cho chú thượng thì y cũng có thể bày cho Tây Sơn như thế. Việc y cản Chúa Thượng đánh Tây Sơn lúc này, chờ cho nó có biến, có khắc nào giúp cho sạch, có thời gian củng cố để đánh chúng ta trước. Xin chú Thượng lưu tâm. Nguyễn Vương nghĩ ngợi một hồi lâu rồi nói Cửu Hào không phải là người ăn ở hai lòng, có điều hắn biết nhiều quá, hắn nói những lời như thế đọc được trong ruột gan ta, chỉ có khác là hắn không lường được ý ta muốn diệt Tây Sơn sớm hơn. Quan chủ sự thêm vào Nếu cửu hào giỏi như vậy Thì hắn sẽ sáng hơn chúa thượng Làm tôi mà sáng hơn vua Thì nguy cho quốc thể Thôi Các ngươi đừng nói nữa kẻo ta nghe lời các ngươi Lại hại mất người hiền Nguyễn Vương nói xong Đứng dậy Các quan cùng lệ tạ trở ra Ai cũng khen ngài đức độ Sau khi các quan về hết Nguyễn Vương mật sai bọn lính cấm vệ Đi mời cửu hào vào sinh bàn việc Rồi nhân đó bắt lấy mà dìm cho chết Bọn cấm binh đến nơi Tìm khắp mọi chốn Nhưng vẫn không thấy cửu hào đâu cả Đến khi lật gối lên Mới thấy phong thư của cửu hào để lại Thư viết rằng Hỡi Nguyễn Vương Ta biết rằng Ngươi sớm muộn gì rồi cũng giết ta Và còn giết nhiều đại công thần khác Ta cũng biết là Tới năm nhâm tuất Tháng 7 Ngươi sẽ làm vua nước Nam Việt Lúc đó, ngươi sẽ tha hồ giết chóc trả thù. Ta không tin là ngươi sẽ tha tội cho bầy tôi của Tây Sơn, nhưng ta mong ngươi đừng làm điều gì quá đáng để đời sau chê cười. Còn ta, dù có trốn tránh cũng không thoát khỏi lưỡi gươm của ngươi, và ta cũng chẳng hề tiếc là đã hiến kế cho ngươi. Ta quyết đêm nay phải đi gặp nàng Võ Thị. Ta muốn nói với nàng rằng ta đã làm đúng những điều ta đã hứa với nàng. Đừng tìm ta, vô ích. Dân lộc giã kháo nhau rằng, vào tháng 2 ngày 16 năm canh tuất, dân trài ở Cù Lao vớt được xác một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi. Thân thể trần chuồng, cổ đeo hai tấm thẻ bài bằng ngà, trôi dạt vào bờ ruộng. Quan trên có tư giấy đi các nơi tìm xem ai là thân nhân của kẻ quá cố thì đến nhận xác. Nhưng không có ai cả, nên đành cho đốt đi. Có điều đốt mãi vẫn không cháy.